các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cà phê sáng. Hương dẫn Ninh về tới, Ninh gật đầu chào Khái bằng một câu thủ tục nhưng vô nghĩa. Khỏe không anh Khải? Hai người cũng có quen nhau nhưng không thân, quen đã lâu vì Ninh là em của Xuyến và thỉnh thoảng Khải vẫn thấy Ninh chờ chạy ngang qua đây, tuy chưa bao giờ Ninh có dịp vào nhà Khải. Với Khải thì Ninh thuộc hạng đàn em, một bóng mờ chợt đến chợt đi trong khu phố này. Mạc Khải ít khi để ý đến. Khải biết Ninh có học nhưng thời buổi này học hành có lợi gì đâu. Khái chưa kịp trả lời câu hỏi xã giao của Ninh thì Hương đã thân mật níu cánh tay Ninh lôi vào nhà và vui vẻ nói: "Vô đây anh Ninh, cái nẹp trên trần nhà tuột xuống nè, nhờ anh leo lên đóng lại dùm, một tí thôi." Nói câu ấy, Hương đưa mắt nhìn Khải đầy ác cảm, như muốn gián tiếp trách Khải về cái tội tai trời tối hôm qua là đã dám đưa Khanh đến, gỡ trần nhà và khuân hết vàng đi chỗ khác. Khái hiểu ý im lặng cúi đầu, tay run run, móc túi lấy gói thuốc. Ninh thì hoàn toàn chưa biết gì nội tình giữa Hương và Khái, nên thản nhiên tiến lại phía sau xe lăn, đặt hai bàn tay lên vai Khái và cười thân mật Anh chị thuê tôi, đó, lát nữa phải trả công đấy nhé, tôi chỉ xin tách cà phê thôi. Khái chưa kịp nói gì thì Hương một lần nữa lại níu cánh tay Ninh, Lôi vào nhà và bảo. Ông thợ chưa làm gì đã đòi công rồi. Anh cứ giúp tôi đi, dù muốn gì cũng được. Từ nay hễ mà có việc gì cần, tôi sẽ mướn anh. Ninh bị Hương kéo vào nhà, chàng ngoái cổ lại bảo Khái. Anh anh ngồi chơi nha anh Khái, lát nữa mình nói chuyện. Anh anh chị có căn nhà đẹp quá, chẳng biết đến đời nào tôi mới có được cái nhà như thế này. Chàng chưa nói hết câu, Hương đã vén mạnh và đẩy chàng vào hẳn bên trong. Trước cặp bắt u sầu của Khái, Khái nghe giọng hương ngọt ngào bảo nên Mời anh lên lầu với tôi Cử chỉ gần gũi của Hương đối với Ninh, làm Khái bỗng giật mình, rồi chỉ trong nháy mắt, Khái nghĩ ra một sự thật đau đớn, là bấy lâu nay Hương sang nhà xuyến thường xuyên, không phải vì xuyến, mà vì Ninh. Ý nghĩ ấy làm đầu óc Khái tróng váng, mắt hoa lên. Ngồi ngoài sân đến gần nửa tiếng đồng hồ, hút sang điếu thuốc thứ hai, vẫn không thấy Hương và Ninh ra, Khái quăng màu tàn thuốc vô gốc cây, trứng cá, rồi lăn xe vào nhà chạy lại sát chân cầu thang, ngước mắt trông lên. Dĩ nhiên Khải chẳng thấy gì ngoài bức tường vôi vàng vì Hương đã dẫn Ninh vào hẳn trong bổng ngủ. Khải nghe tiếng cười giòn giã của Hương rồi tiếng nói nho nhỏ của Ninh chữ được chữ mất, gã buốt nhói nhìn quanh, muốn vội đứng dậy ra khỏi chiếc xe lăn để leo lên đập vào mặt hai đứa dú đượp nhưng đành ngồi yên chịu trận. Trên lầu trong bổng ngủ, Hương ngồi ở mép giường chỉ tay lên góc trần, chỗ đẹp thòng xuống khoảng hai gang tay và B Ninh anh bắt cái ghế đứng lên đóng lại hộ tôi gọi anh sang đây chỉ nhờ có một việc đó thôi dễ nhưng mà có bố có kìm gì khóc mà tại sao tự dưng cái n lại tuột ra như thế này ờ, thì anh cứ đứng lên đi đã trước khi đóng lại tôi nhờ anh đẩy cái miến cà này lên nè nhìn xem trên trần còn cái gì không Tại hồi trước tôi cất một vài thứ lặn vặt trên đấy đấy mà Ninh gật đầu làm theo Trang lôi cái ghế ở góc phòng lại và leo lên, dùng tay đẩy mạnh miếng carton để hở một khoảng trống lớn. Trang kiễng chân, giơ người thò đầu lên, nhìn vào khoảng trống đó và quan sát phía. Không có gì ngoài lớp bụi dày đặc và những sợi dây điện chằng chịt. Nắng buổi sáng mới lên mà Ninh đã thấy hằn học chiếu qua mái tôn. Trang bước xuống, cúi đầu lắc mấy cái, rồi đưa cánh tay quẹt ngang mặt, hương hồi hộp nhìn Ninh chờ đợi. Ninh bảo Chả thấy gì cả chắc chị giấu tiền bị chuột tha mất rồi phải khóc hương đau nhói tiếc của gượng cười Bảo Ninh à. nghe chuyện hot nhất tại đọc